Có một ngôi mộ được trông cất trên đất nhà Nhưng vì biến cố mà con cái phải đi làm ăn xa Họ không thể di dời mẹ mình theo được Theo thời gian mảnh đất được sang tay nhiều chủ Ngôi mộ bị dùi lắp sâu với lòng đất lạnh Bị một thanh niên đào đường nước tưới giường Đã vô tình đào trúng áo quang Từ đó anh có những biểu hiện lạ lùng Khiến cho người nhà phải hoang mang lo sợ Vậy họ đã làm gì để cứu anh? Người nằm dưới mộ đó rốt cuộc là ai? Thì kính mời quý khán thính giả cùng tâm theo dõi nha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 Hiện bạn đang làm chủ shop hoa tươi. Bạn nói, bạn được người quen giới thiệu mới biết đến kênh của Tâm nè. Nên Nay viết lại câu chuyện của anh hai. Bạn được nghe kể một phần, còn lại là được tận mắt chứng kiến luôn. Câu chuyện này xảy ra được 5 năm rồi. Nhà khi đó có cha mẹ với hai anh em của bạn. Anh hai năm đó đã 30 ba rồi. ảnh tên Thái, nghỉ học sớm, ở nhà phụ cha mẹ làm giường vậy thôi. Cái tánh anh cũng không phải hiền nữa. Nghỉ học sớm ra chạm với đời Thêm chơi với mấy đứa bạn Bán trời hổng mời thiên lôi Nên tính ra là anh cũng trời thần dữ lắm Cha mẹ cũng la rầy Khuyên can đủ thứ hết trơn á Mà anh không nghe Còn nói ảnh chỉ ăn nhậu cà phê cà pháo thôi Đâu có chơi bậy bả đồng mà lo á Cha nói chơ Mày chơi ba cái đó đó nha Tao cho đi luôn nha con Khỏi nói chặn đầu tao đâu Nói thì nói Mà anh hay muốn đi là đi hà Được cái là ảnh thương bạn dữ lắm. Mỗi lần ảnh dắt xe ra đi đâu đó là bạn dặn mua đồ ăn cho bạn. Dặn cái gì là ảnh sẽ mua đúng cái đó liền. Mẹ nói ảnh cứ xách cái xe chạy đi hoài. Kêu anh cưới vợ đi. Cho mẹ có cháu ẩm bồng đỡ buồn. Mà ảnh nói gấp gáp vậy đâu. Cứ nói vậy đó thì mẹ cũng bó tay luôn. Anh bạn có biệt danh là Thái Tốc Độ. Nghe là biết ảnh chạy xe làm sao rồi ha. Cái bữa đó Bạn đang ở nhà cắm qua để giao cho người ta đó Thì mẹ chạy ra kêu bạn chở vô bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bạn mới hỏi vô đó làm chi vậy mẹ Mẹ nói là Đại ca tao đua xe đo đường nữa rồi xong đợt này tao đi kiếm mối cho nó tu tâm tánh lại mới được Bạn nói chứ Biết sao vụ này còn sống nổi không cứ vợ Từ xưa tới vợ té xe đi viện ăn cơm bữa vậy Ríết rồi bác sĩ thấy vô là hỏi Ở nay vô tiếp hả Thôi nghe mắc cỡ dùm luôn á Cái tiếng tâm của ảnh thì gái xứ này sách dép chạy trốn hết trơn rồi. Ở đó mà chịu dữ lắm. Có mồm đi xứ nào xa xa, không ai biết. À mai ra mẹ còn kiếm dâu cho mẹ được. Hai mẹ con vô tới bệnh viện, thì bác sĩ nói là bệnh nhân té xe, mặt cà xuống đường nhựa. Bên gò má bị mất da nặng, nên bây giờ phải cấy da. Đợt đó hai mẹ con nuôi ảnh từ bệnh viện tỉnh lên tới bệnh viện Sài Gòn luôn. Về nhà, ảnh tu luôn nha Ở nhà suốt, không có đi ra ngoài Phần ảnh ngại cái mặt còn sẹo Với còn ám ảnh kỳ té xe vừa rồi Mấy đợt trước đó, trầy trụa, chảy máu đồ sơ sơ thôi Còn đợt này nặng à Vết thương sâu lắm Nói không phải ác chứ Vậy đó, mới dựa cái ông anh tốc độ của bạn Thì chân đâu 3-4 tháng sau Có bạn của cha lại nhà chơi Thì có giới thiệu cháu gái của ông cho anh của bạn Chị đó ở khác xã Nhà có hai chị em gái Nhỏ em gã rồi Nên nhà còn chị này nè chỉ làm thợ tóc Ông bạn của cha có cho số điện thoại của chị đó Cho anh hai luôn Rồi chị đó tên là Quỳnh 25 tuổi Rồi các anh hai cũng nhắn tin điện thoại Đồ này kia tới lui ha Thấy hội té xe rồi quen được chị Cái ảnh đổi tính đổi nết Ít đi chơi hơn Chị ở nhà làm ăn hơn lúc trước Rồi anh hai xin cha mẹ đi cưới chị Huỳnh cho ảnh Cha mẹ nghe thì mừng dữ lắm Qua bên kia nói chuyện thì bên bác xui cũng chịu luôn Cha của chị Quỳnh Bạn kêu là bác xui đó ha Bác xui trai nói là Tôi cũng tình thiệt nói với anh chị Dòng họ với mấy chú con Quỳnh đó Không có chịu thằng Thái nó nó ăn chơi này nọ Mà tôi nói mấy đứa vậy đó Sau này về nó mới lo làm ăn Tại cái thời thanh niên nó trải qua đủ rồi Ai không chịu cho tôi Tôi chịu nghe anh chị xui Nghe bác xui nói mà cha cảm ơn không luôn Cuối cùng thằng con yêu quý Cũng có chỗ chấp nhận à Rồi cũng tới ngày đám cưới anh chị Mà thiệt là sao đám cưới á, Anh tu chí làm ăn lắm tháng như cha cắt cho anh miếng đất trồng mít Đang có trái để anh lo làm luôn trời cái bữa đó Bên bác xui có mướn người tới Đào mương để xả nước Vô tưới mấy con mít ruột đỏ mới trồng Là nói bên bác xui đó ha Tại vì bên đó cũng có trồng mít luôn Anh hai cũng có về phụ nữa. Để mới mà. Tiếp tay tiếp chân lấy lòng ông bà già vợ chứ. Xuống phụ đào lúc đầu bình thường. Khúc sau cái giá của anh hai đụng trúng cái gì cứng cứng. Không có đào xuống dưới được nữa. Rồi thấy vậy đó anh mới gom mấy cục đất nhỏ đào rớt lại đó. Lấy giá xúc thảy lên trên hết. Để coi là cái gì mà đào không được. Thì thấy dưới đó là miếng cây. Anh mới lấy cái giá sắn mạnh từ trên xuống. Thì nghe cái bập bể cái miếng cây ra. Thì ở dưới á, nó bốc lên cái mùi hôi lắm Mấy chú làm chung mới hỏi Ủa mày làm gì hôi rình vậy Thái Thì anh Thái mới nói là Nãy giờ đào trống miếng cây vậy vậy đó Mấy chú chạy lại coi thì thấy Có nước gì nó đen xì nó chảy lên nữa Lúc đó có người lên tiếng nói Trời đất ơi thấy mẹ không Không lẽ nó đào trống nắp quang hả Có chú kia nói trơ Ê cũng dám lắm mà Tại mình đào sâu mà Vậy rồi giờ có đào nữa hay không chú Bảy ơi Chú Bảy là bác Xuôi đó Bác mới chạy lại kêu thôi Chỗ này đừng có đào nữa Đào chỗ khác đi Cái chú Mận chung mới hỏi bác Xuôi là Hổng cúng kiến gì sao Thì bác Xuôi nói hồi sáng đào bác có cúng rồi Giờ cúng chi nữa Nghe vậy cũng không có ai nói gì thêm Tới chiều đào xong Bác Xuôi có làm mâm nhậu Rủ mấy chú Mận với anh hai ở lại nhậu luôn Thì ai cũng ở lại nhậu vui vẻ Không có ai nhớ tới cái vụ đào trúng Cái miếng cây hồi trưa hết đó Rồi cái lúc anh hai về nhà Vài bữa sau mới có chuyện nè Bạn thấy cái cách nói chuyện của anh hai nó khác khác Giọng nói có khi như đàn bà vậy Bữa đó tự nhiên cái ảnh đi ra Xào đồ phơi ngoài sân á Ảnh lấy bộ đồ bông màu tím của mẹ Rồi đi vô nhà cởi đồ trong người Và mặc bộ đồ bông đó vô Trời đất ơi Xong cái phóng lên chiếc xe độ ngày xưa Một thời của ảnh đó đồ ga chạy như bay ngoài đường vậy Bạn thấy cũng xách xe chạy theo ảnh coi sao Trời đất ơi ảnh lạng bên đây Rồi quẹo bên kia Nẹt bô ầm ầm thấy ghê gần chết Nó không phải xui cho Lỡ mà có té một cái đó Chỉ có nước đi theo ông bà thôi Với sợ ảnh tông trúng người ta khổ nữa Nên bạn la làng kêu ảnh quá trời hơn là ảnh không có sao Chạy vòng vòng xong cái ảnh quay xe về nhà Cha với mẹ đi vườn vô Thấy cái cha mới hỏi chứ Rồi đó cơ nắng quá mày khùng hả Thái Có vợ làm chuyện khùng điên gì vậy Ảnh không có trả lời Mà đi một hơi vô nhà Kéo cái loa hát nhạc ra bắt Mà ảnh đâu có bắt nhạc bình thường đâu Thằng chả chơi nhà kèn tay đám ma mới ghê chứ Cha ổng sôi máu lên Đi vô đạp luôn cái loa xuống sân Ông sáng cho anh hai bạc tay nảy lửa rồi chứa chứ Tổ cha mày Nói mày có một hai câu hà Mày vô mày bắt nhạc đám ma Mày trù tao hay mẹ mày chết hả Cái ông hai sửng cầu lên nói Nếu mà cha đánh tôi nữa đó Là tôi đập đầu chết giờ đó Cho tin không Nói rồi chưa kịp để cha trả lời nữa Là anh đi thẳng vô nhà trong luôn Cái bữa đó chị giao qua bên nhà bác xui Nên chỉ đâu có hay ở nhà xảy ra chuyện này đâu Lát chỉ về nghe mẹ kể Chị mới nói Nay con về bởn nghe cha con nói Cái bữa đào mương á Anh thái đào trúng miếng cây gì đó Mấy chú thì nói sợ là nắp hồn Có khi nào thiệt là vậy được cái Bị người ta quở không mẹ Chứ tự hôm nay con thấy ảnh lạ lắm Ban đêm ảnh còn lấy đồ con mặc nữa Con hỏi ảnh làm gì mà kỳ vậy Thì ảnh đi thay ra Rồi giấu luôn cái vụ đào mương trúng nắp Không có nói gì, gì con nghe hết trơn á Cha nghe thì nạt Nó ăn nhậu té xe riết Cái đầu nó bị khùng chạm dây Ai quỡ nó Nghe vậy cái mấy mẹ con Không có ai dám bàn gì nữa hết Bạn nói nhỏ với mẹ là Chiều á Kêu chị dâu làm bộ chở đi mua đồ gì đó Rồi cái tẹt vô nhà cái ông thầy mà Mình hay đi coi đó Kêu ổng coi coi Coi cho anh hai đó coi sao Mà đừng có cho cha biết Mắt ăn ổng chửi vô mà nghe Chiều đó chị dâu chở mẹ đi Hồi đi là 4 giờ chiều Mà tới gần 7 giờ tối mới về tới nhà Thấy chị với mẹ vừa đậu xe là bạn chạy ra liền Mẹ nói chứ Ở Iran mẹ ơi Nó bị rồi Bạn hỏi rồi giờ sao Chị dâu kia bây giờ chị với mẹ mua đồ sẵn hết Mai qua nhà chị để thầy cúng còn sao Đêm đó Hai vợ chồng đang ngủ Thì chị dâu nằm mơ Thấy có người đàn bà cũng lớn tuổi rồi Bà nói là Kêu chồng mày trả nhà lại cho tao Nó phá nhà tao để nước ngập vô Nó mà không qua sửa lại đó Tao hành cho mày ra bả luôn nha Lúc chị giật mình vậy là gần sáng rồi Nằm hoài không ngủ được Đợi mẹ thức đi tập thể dục đó, Mới ra kể cho mẹ nghe Xong cái hai mẹ con cơm nước Đợi trời sáng là về bên chị liền Trước khi đi mẹ dặn bạn là mày ở nhà đó Nhìn nhìn ngó ngó đó Đừng cho nó đi đâu nha Tao chị mày đi sớm á Nó ở đây ý nó anh hai đó Bạn nói Có gì mẹ với chị dâu nhớ điện thoại về cho bạn hay nha Trước khi qua nhà Thì chị với mẹ ghé trước ông thầy nữa Để ông qua cúng kiến con người ta muốn cái gì Ba người chạy xe qua nhà chị dâu tầm đâu 30 phút Trước khi qua nhà chỉ có điện thoại về kể cho cha mẹ chị nghe rồi Mà bác xui tra với cha bạn Thì giống nhau cái chỗ Không có tên ma quỷ Cái bữa đào mương đó Bác gái nói lắm bác trai mới chịu cúng Chứ cũng cặn nhằn hoài à Này thấy con trẻ bị vậy đó Xót con Nên bác xui trai mới chịu cúng kiến thầy bà đó chứ Vô tới miếng đất trồng mít Hôm bữa đào mương đó Không có ai chỉ Mà ông thầy đi ngay lại chỗ anh hai bạn đào Trúng cái miếng cây Nghi là nắp hồn luôn Chị giàu mới quay qua hỏi phải chỗ này ông cha Thì bác xui gật đầu Cái lúc này nè Chị nói thấy mặt bác có chút tin tưởng rồi nha Tại anh hai biện vậy thì làm sao nói với ông thầy chỗ này được. Mà ông thầy vô cái ổng đi một hơi là chỉ đúng chỗ luôn. Thầy kêu gia chủ cho xin cái bàn để đây. Rồi lấy đồ hôm qua ổng nhờ mua đó. Mình dọn hết ra đi. Bác xui rinh cái bàn ra. Chị dâu với mẹ với bác gái dọn đồ ra cúng. Thầy đốt ba cây nhăn khấn. Chút sao thấy ổng nó về lý trí trong miệng á. Đâu cỡ hơn nửa tiếng. Ông thầy mới quay ra nói chứ. Nãy giờ tôi nói chuyện với cái dông ở dưới mương nước này nè Hôm bữa nam kia đào trúng miếng cây Là nắp hòm của dông này nè xác trong hồn là của một bà cụ chết Nay cũng lâu lắm mà Hồi xưa nhà nghèo Con cháu cho cất mà đâu có xây mộ đâu Đắp mộ đất à Rồi sau này do cuộc sống mưu sinh mà con cháu dọn đi nơi khác Đất đai cũng qua nhiều đời chủ rồi Rồi mưa, gió, nước, lũ này kia nó về Nó làm cho mộ bị lạng mất phần nấm mộ bằng đất Xui rủi nhà ông đây đào mương để có nước tưới cây Mà bây giờ nước trong mương đầy nhóc Làm ngậm hết xương cốt trong hòm rồi Nên cụ mới về quở chồng của nữ này nè Rồi mẹ mới hỏi ông thầy là bây giờ bà cụ đó cần cái gì Thì ông kêu bây giờ nè Bà cụ muốn đem lên Đưa vô chùa Nhưng mà ổng thấy nếu được đó Thì gia đình cho ông cụ lại đàng hoàng đi Sau này cụ về cụ phù hộ cho làm ăn Nghe vậy bác xui gái hỏi Làm ngày nào để bác biết mà bơm nước ra hết Cho dễ việc bóc mộ Bác xui trai nói cụ nằm trên đất này xưa giờ Thì thôi nếu bốc lên Thì mình để cụ lại nằm đây đi Lỡ sau này con cháu tiệm Còn đưa cụ về nhà với con cháu Ông thầy nói để ống về coi ngày đàng hoàng Mình làm mâm cúng cho đúng lễ nghĩa Nhưng mà bây giờ đó Gia đình phải bơm hết nước cái bương này ra đi Để lâu không có được Bác xui nghe vậy thì gật đầu Nói chút làm liền à Rồi bạn có nhắn tin hỏi thăm Thì chị dâu kể lại vậy đó Chị nói mọi việc đều ổn rồi Ê mà khúc này tâm ngắt ngang nha Ý bà là muốn vô chùa Mà tự nhiên cái ông thầy Pháp Ông xúi Xúi để lại chỗ này đi Để bà phù hộ cho gia đình làm ăn vậy Kỳ vậy trời Quay lại câu chuyện nè Ông anh mạng khổ của bạn đó thì vẫn ở nhà Có điệu nay thấy tinh thần ổn hơn rồi Bớt có lấy đồ mẹ cho chị dâu mặt rồi Bà có khi cũng còn đội nghe nhạc đám ma kèn tay đâu đó Bạn kêu chứ Trời ơi ông tỉnh lại coi anh hai Ông hết nhạc nghe hay gì vậy Nghe tào lao bốc xế không à Cha ông đập cho ông Trận nữa là vô diện nằm giờ đó Về nhà Mẹ với chị kể cho bạn nghe vụ sáng giờ Anh hai thì ngồi im ru Không có nói gì hết hỏi cái anh ơi Bữa nào đi bốc mộ cho anh theo chứ Tại vì anh muốn xin lỗi người ta Thiệt là anh không có cố tình mạo phạm đâu. Mấy nay làm cái gì anh cũng biết hết á. Mà chỉ là không có kiểm soát được hành động của mình thôi. Nghe anh nói vậy thì cả nhà của bạn rất là yên tâm ha. Chiều lại, ông thầy điện thoại nói là Mùng 10 tới này nè, hợp ngày bóc mộ. Mà phải có anh 2 đi nữa nha. Do anh đạo trúng mộ của người ta Thì bây giờ anh phải đào hết luôn mới được. Mà nhớ là bữa đó đúng 9 giờ Chuẩn bị thêm áo quang mới Đằng mà để xương cốt người ta vô lại Rồi cái bữa mùng 10 cũng tới Hừng sáng là cả nhà bạn chạy qua nhà bác xui Để chuẩn bị đồ cúng này kia Thì bên đây á Bác xui trai chuẩn bị sẵn hết trời Nước trong bương được bơm cạn hết Để lồi lên một góc áo quang hôm bữa Anh bạn đạo trúng đó Vừa dọn đồ cúng xong Thì ông thầy qua tới Nhìn đồng hồ gần 9 giờ Ông mới kêu anh hai cầm giá xuống dưới sẵn đi Đúng 9 giờ ông đốt nhang giá trên này Thì ở dưới anh đào Tới giờ Trên bờ thì người cúng dưới mương kẻ đào cỡ hơn nửa tiếng đồng hồ Thì nguyên cái áo quang được anh đào xong được cái ông thầy nhảy xuống Cầm theo hai cọng dây thần Kêu anh phụ lòn cọng dây xuống dưới cái áo quang Để mà khiêng lên bờ Lòn dây xong Thì anh với ông thầy lên bờ phụ cha với bác sui trai Kéo áo quang lên hơn là bác sui cho nước trút ra hết mương rồi Bởi vậy đó cái áo quang cũng nhẹ được phần nào Bạn nói đó Cái lúc mà mở nắp ra thì vẫn còn mùi hôi khó chịu dữ lắm Do người chết lâu rồi Nên xương có màu vàng vàng nâu nâu Chứ không có còn màu trắng nữa Dưới cái sọ đầu còn sót lại cây trăm cài búi tóc Của mấy bà già hồi xưa mà người ta hay cài đó Thầy đốt bùa quơ xung quanh bộ xương Rồi chắp tay khấn Xong rồi tự tay ông cầm từng đoạn xương Để vô áo quang mới Xong ông kêu đốt bỏ cái áo cũ đi Giờ gia chủ định để cụ nằm đâu Bác xui trai nói bác dọn chỗ sẵn rồi Sẽ chôn bà gần chỗ chôn người nhà luôn Tức là sẽ cho bà nằm phần đất của gia đình như người thân vậy đó Lúc mà để áo quang vô chỗ bác xui chỉ rồi Thì thầy kêu anh hai của bạn đốt nhang khấn tà lỗi Anh hai đốt nhang quỳ xuống khấn giái thành tâm dữ lắm Anh còn nói là Dạ con không biết cụ mất ngày nào Nay xin lấy ngài bốc mộ làm ngài vỗ hàng năm cho cụ luôn. Nghe anh khấn dậy cái ông thầy gật đầu nói Ờ, mặc dù không có máu mũ ruột rà Mà con làm vậy đó người chết người ta cũng ấm lòng nữa đó. Cái bữa đó về, ban đêm ngủ anh nằm mơ nha Anh gặp một bà cụ dáng người nhỏ lắm Bà nhìn anh rồi cười nói là Số anh sau này sẽ phải gặp nạn té xe Có thể chết hoặc là nằm liệt giường luôn Nhưng mà đừng có lo, cụ đây sẽ đỡ cho Cái lúc đó dí anh mới hỏi lại cụ là ai, tại sao lại nói vậy. Thì cụ nói là bà là người được anh hai đào lên chôn lại đây. Nghe xong anh quỳ xuống xin lỗi, nói lần đó là vô tình thôi, không có cố ý. Cụ kêu giờ bà không có trách anh nữa đâu, mà phải cảm ơn anh mới đúng. Nói nhiều đó rồi cái cụ đi mất, anh giật mình vậy là trời sáng rồi. Mà bữa đó nhà tới được cắt mít bán lưu bù hết trần cây, cái... anh quên luôn, quên kể dù nằm mơ luôn. Thì đúng thiệt Đợt đó anh có đi đám cưới của đứa bạn thân Lúc về đang chạy đúng làng đường của mình Thì tự nhiên Chiếc xe tải chạy ngược chiều á, Nó qua lộ mà không có đèn xin nhanh sinh đường gì hết á Băng ngang qua lộ Thì tông ngang vô chiếc xe của anh Người ta ở đó nghe tiếng đụng Một cái rầm rất là lớn Chiếc xe anh thì nát bét hết trơn luôn ảnh nằm té xuống đường Cái đầu thì cắt bánh xe tải chừng đâu gan tay Nếu mà chiếc xe máy hỏng mắc kẹt Dưới gầm xe đó Thì cái đầu của ảnh chắc cũng nát như tương này Do té cái lực xe nó mạnh Nên mình mấy anh á Cà xuống đường nhựa trầy trụ hết trơn Người ta điện thoại cho cấp cứu tới Rồi điện thoại kiếm người nhà Cả nhà vô viện thì bác sĩ kêu Té cỡ đó đó Thì bình thường chỉ có nước là chết thôi Không cũng chấn thương sọ não nằm chỗ Mà anh bạn chỉ bị xương đòn Với gãy chân hà Nghe mà cả nhà ai cũng nói Xui mà hên Xui là té xe vậy đó Còn hơn là giữ được cái mạng Nằm viện cỡ nửa tháng hơn Để theo dõi não với xét nghiệm tổng quát này kia Thì mới được về Bữa được xuất diện Anh kể lại hết cho cả nhà nghe là Đêm đó được cụ báo mộng nó vậy vậy đó Mà bữa nay lưu bu cái quên luôn Anh có nhờ mẹ là Mua đồ về để cúng trả lễ cho cụ Vì cụ đổ cho anh qua kiếp nạn này Bởi người ta nói Có thờ có thiên Có kiên có lành thì đâu có sai ha Rồi năm nào cũng vậy Tới ngày bốc mộ là anh đều làm mâm cơm cúng Y như lời anh khấn hồi trước vậy Cũng như là lời cảm ơn cụ Vì đã cứu anh một mạng để sống tới giờ Thì đó là chuyện của bạn ý Kể về anh hai của bạn đã vô tình đào trúng áo quan ha Cảm ơn bạn rất nhiều Cuối cùng là chuyện do một em trai giấu tên đã gửi về cho kênh Em có nhờ tâm giấu tên em và những người trong chuyện dùm Câu chuyện xảy ra cũng khá lâu rồi Do chính em trải qua luôn Do hiện tại em là giáo viên Cho nên kể ra đây Sợ học trò hay là phụ huynh biết Rồi nhận người quen nữa Nó cũng hơi kỳ Với lại câu chuyện này Khi mà em kể ra đó Thì sẽ có người tin Có người không tin Mà em biết chắc đa số mọi người sẽ hỏng tin đâu Nó do em tự tưởng tượng ra thôi Chứ làm gì có thiệt Thì thật hơi câu chuyện ra sao Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ha Em nói đó Hồi đó tính tình của em rất là ít nói Em thiên về quan sát và suy nghĩ hơn Cha mẹ của em đều là giáo viên giải cấp 1 Hồi lúc mà cha mẹ lấy nhau Thì vẫn còn ở chung với ông bà nội Nhà của ông bà nội thì ở trong một cái xã Thuộc vùng sâu vùng xa Hồi đó đâu có đường lộ nhựa như bây giờ đâu Chỉ có con đường lộ đá khoảng 1m à Trời mưa một cái là phải sắn quần lên lội á Cha mẹ cũng lo tích góp trời mua đất Cất được căn nhà ở ngoài huyện nhưng mà chưa có ở. Cất để đó hả Định sau này sinh ra trường huyện dạy rồi ở. Sẵn cho em đi học ở ngoài trường huyện luôn. Nói ở ngoài huyện vậy thôi chứ nó cũng ở trì hà. Chứ không có thuộc trung tâm. Chỗ cái nhà em hồi đó cũng thua thớt nhà lắm. Khu đó hồi trước là đất quang. Lao xảy nó mọc âm tầm. Đất nó còn rẻ. Nhưng mà cha nhìn ra được là sau này nè. huyện phát triển thì đất chỗ đó phải lên. Thời điểm đó chưa có lộ nhựa nữa Nhưng chắc chắn sau này sẽ có Chỗ đó đi qua bên huyện Cũng chỉ chừng cây số thôi à Không có xa xôi gì Cái năm em lên lớp 6 Thì cha cho em ra ngoài trường huyện để học Cha mẹ cũng xin ra đó dạy luôn Nhưng mà xin chưa có được Lý do là trường trong này đang thiếu giáo viên Ban dám hiệu mới nói giờ ráng đi Ráng ở lại dạy thêm 1-2 năm nữa đi Để chuyển đi Từ nhà nội mà ra tới huyện Thì tới mười mấy cây số Em thì đạp xe đi không nổi rồi Cha mẹ thì không thể nào Ngày nào cũng chạy xe mười mấy cây số Để đưa rước em Cha mẹ còn phải dạy học nữa chứ Nói chung là đủ thứ chuyện hết trơn á Cuối cùng cha mẹ để cho em ở căn nhà đó Mình để mà đi học tôi là con trai nhưng mà em cũng giỏi lắm Em tắm rửa xong Rồi cái tự giặt đồ cho mình luôn Em chỉ làm biến nấu ăn thôi Muốn ăn gì qua chợ mua Hồi đó mẹ có mua cho cái điện thoại di động Ngày nào cha mẹ cũng gọi điện hỏi thăm hết trơn á Một tuần thì cha mẹ sẽ ra rước em về nhà một lần Nhiều khi giữa tuần thì cha mẹ cũng ra thăm em Nói ngay Hồi đó em học giỏi lắm Nhưng mà cũng mê game Cha mẹ lắp nguyên cái dạng di tính ở nhà cho em có cái giải trí Với lại em là cũng tự học di tính luôn Do em cũng được tiếp xúc với di tính từ nhỏ Nên em cũng khá là rành Cha mẹ có nói em đó nha Lo chơi hổng là học đi Kết quả học tập kém đó Cha mẹ sẽ lấy dạng với tính lại Thời gian đầu đó, em hâm hở dữ lắm Hồi trước Ở với cha mẹ thì cha mẹ cũng cho em chơi game Nhưng mà chơi có vợ có vắc Chơi nhiều quá cha mẹ la Bây giờ được ở ngoài này có mình ơn nè Với dạng di tính Được chơi thoải mái Chơi cho đã luôn Còn về phần học tập đó em không có sợ Em tự tin với khả năng học tập của mình Mới ban đầu em rất là vui Cứ đi học xong tạc qua quán ăn cơm, xong rồi về nhà tranh thủ viết bài xong đó, mở máy lên chơi game, chơi cho tới khuya mới đi ngủ. Mặc dù mới chừng 7-8 giờ tối thôi là mẹ đã gọi điện nhắc nhở em phải đi ngủ sớm rồi, rồi kiểm tra bài vở của em nữa. Nhưng rồi, cái cuộc vui đó nó kéo dài không có lâu. Được chừng khoảng hơn 2 tháng thì em bắt đầu thấy chán. Kiểu như hồi trước còn ở nhà, còn được cha mẹ quan tâm này kia Bây giờ làm gì thì cũng có mình ơn em thôi Lúc mới ra ngoài này ở Cha mẹ còn thường xuyên gọi điện hỏi thăm em Thời điểm đó thì mọi thứ nó vô guồn Cha mẹ yên tâm về em rồi Cũng ít có gọi điện thoại hỏi thăm hơn Nhiều khi ban đêm cũng không thèm gọi nhắc em phải đi ngủ sớm luôn Rồi hồi lúc trước Giữa tuần là mẹ sẽ ra thăm em lần Hỏi em muốn ăn cái gì mẹ nấu đem ra Cuối tuần thì cha rước em về nhà Nhưng mà thời điểm đó có khi giữa tuần Mẹ nói lưu bu công chuyện quá Mẹ hổng ra được Nhiều khi cuối tuần cha mẹ bận biểu vậy đó Cha gọi nói tuần này hổng ra trước em được luôn Thôi để tuần sau rước luôn Hổng còn được sự quan tâm của cha mẹ nhiều như trước Tự nhiên cái em lại cảm thấy tuổi thân vô cùng Tánh em lúc đó thì lại ít nói làm lì nữa Kiểu như muốn được quan tâm Nhưng phải là người khác chủ động quan tâm em Chứ em không có mở lời trước Kiểu như cha nói là tuần này hổng ra rước thì em cũng dạ rồi thôi à. Giờ nghĩ lại nếu như em nói em nhớ cha mẹ, nhớ nhà, em muốn về thì chắc chắn là dù có bận cách mấy cha cũng tranh thủ ra rước em. Nhưng mà lúc đó em không có suy nghĩ được tới như vậy. Thời điểm đó thì thằng Đức em trai của em mới vào lớp 1. Khi em về nhà em có cảm giác là mọi người trong nhà quan tâm nó hơn, thương nó hơn nên em cũng lấy làm ganh tị nữa. Bây giờ nghĩ lại, chuyện người lớn quan tâm, thương đứa nhỏ hơn là chuyện bình thường. Ở lúc mình bằng tuổi nó thì mọi người cũng thương mình y chang vậy thôi. Nói chung, mọi thứ nó bình thường. Chỉ có em là em dùng cái đầu óc non nớt của một đứa trẻ mới 12 tuổi để mà suy nghĩ. Cho nên là nó hạn hẹp, nó nông cạn dữ lắm. Lúc đó em nghĩ là mọi người không còn thương em nữa. Không còn quan tâm em nữa. Chỉ thương thằng em có em thôi. Nếu thương em thì họ đã hỏi hang... Đã đưa đón em nhiều hơn rồi Chứ không phải bỏ mặt em vậy đâu Mặc dù em rất là tuổi thân Nhưng không thể tâm sự được với ai hết Trong lớp thì em cũng có bạn bè đó Nhưng mà bạn bè của em ở cái tuổi đó Sớm lại cũng chỉ nói về game này nọ thôi Đâu có thể nào mà chia sẻ cái tâm sự trong lòng được Với lại bản thân em thì ai hỏi em mới nói Chứ em không có mở lời để nói trước đâu Bữa đó em không chơi game mà em mở YouTube lên mở chuyện nghe. Vô tình em nghe lại được một cái câu chuyện mà nhân vật chính cũng bị cha mẹ cho ra rìa, giống y hệt như em vậy đó. Nhưng mà tới cuối chuyện thì cha mẹ của nhân vật đó nhận ra và cảm thấy có lỗi. Họ mới yêu thương nhân vật này nhiều hơn. Nghe tới đó em cạn tuổi thân đó, em khóc nhiều hơn nữa. Cái nhà em đang ở, phía sau con cái giỏng. Em ra giỏng nằm khóc ngon lành luôn. Xong rồi lát sau tự như cái em thấy nha Em chán đời Không muốn sống nữa Em lên nhà trước lấy tờ giấy ra Viết thư để lại cho cha mẹ Em nói là cha mẹ không cần con nữa Con chết trời ơi Mong cha mẹ đừng có buồn Viết xong rồi thì em đi thẳng ra nhà sau Cầm một cây dao lên Định kết thúc cuộc đời mình Cái cửa nhà sau thì có kính Có thể nhìn ra bên ngoài được Khi mà em cầm dao lên Em liếc nhìn ra ngoài cửa Thì em thấy có người đứng ở ngoài đó, áp sát mặt vô kính, nhìn vô trong này. Trời ơi, bình thường cha mẹ dặn là ban đêm có người kêu mở cửa thì không có được mở, trừ khi đó là người quen. Rồi lúc này tự nhiên cái thấy người này lão quá cà. Không hiểu động lực nào mà em lại đi tới em mở cửa ra, dù người này không có kêu em nha. Khi mà em mở cửa ra thì mới thấy đó là một thằng nhỏ, cũng cỡ tuổi em thôi. Mà nó mặc bộ đồ cũ mềm, rách đuối, mặt mà thì tìm lem tuốt luốt. Mà nhìn gương mặt nó nhợt nhạt xanh sao kiểu kỳ lắm Em mới hỏi nó là ai vậy Ở đâu lại vậy Sao ban đêm ban hôm đi lại nhà của em làm gì Nó mới chỉ ra phía đằng sau Nó nói nhà nó ngoài đó đó Phía sau nhà em lúc đó Thì là một bãi lung năng Có cả lao xạy mọc chen nữa Nếu như mà lội ra thì nó sẽ ngập khoảng ngang đầu gối á Phía ngoài đó thì không có nhà cửa của ai hết đó. Em hỏi nó chứ Ủa ngoài đó năng với xạy không à Làm gì có nhà của ai Mày khai thiệt coi Mày tới đây định tao đặn mày ăn trộm hả Hả cái gì Tin tao báo ông An không Nó mới nói là nhà nó ngoài đó thiệt Sợ nó ăn trộm á Thì còn mở cửa cho nó làm gì Xong rồi nó hỏi em là Tại sao lại muốn tự dẫn chết Lúc này em im lặng không có trả lời Nó lại nói là Tao thấy mày có nhà bự Nhà đẹp Có đồ chơi Có cha mẹ lo cho mày Sao mày lại muốn tự giận vậy Nghe tới đó thì em nạt nó Em nói nó là Sao mày biết cha mẹ tao lo cho tao Cha mẹ tao hết thương tao rồi Bây giờ tao chỉ muốn chết thôi Nó mới hỏi á Sao mày biết cha mẹ mày hết thương mày Em nói là Chuyện của tao thì tao biết Mày đâu phải tao đâu mày biết Em nói bằng một thái độ rất là giận dữ Xen lẫn với sự tức tửi nha Để cho em dịu lại Nó mới nói là nó ở đó lâu rồi Hàng ngày qua lại nó biết là em ở có mình ơn à Cuối tuần cha mẹ mới lên thăm em đúng không Nó thấy cha mẹ mua đồ ăn ngon Mua quần áo đẹp cho em Nó nghĩ vậy là cha mẹ em thương em rồi Còn như nó đó Nhỏ lớn vậy nó đâu có cha mẹ đâu Đâu có được ai mua đồ ăn Đâu có được ai mua quần áo đẹp giống vậy đâu Nghe nó nói vậy thì em nín thinh hà Tại cái đó thì em không có cãi được Xong rồi em với nó ngồi ngay bậc tam cấp cửa Nó kêu em là kể cho nó nghe thử coi Tại sao em lại nghĩ là cha mẹ hết thương em Tùy em với nó mới gặp lần đầu Nhưng mà lại nói chuyện như là hai thằng bạn thân lâu lắm rồi vậy đó Mấy tháng nay em cứ thui thủi có mình ơn hà Bây giờ có người chịu nói chịu nghe em nói nữa Nên em tâm sự với nó rất là nhiều Đặc biệt là trong khoảng thời gian đó đó Em cảm thấy tuổi thân như thế nào Thì em đều kể ra cho nó nghe hết Em nghĩ sao em kể ra vậy đó Nghe xong thì nó phản biện lại Nó nói là tội hồi đó đó Cha mẹ em ít công chuyện Giờ nhiều công chuyện hơn Ít có thời gian quan tâm em Nhưng không có nghĩa là hổng có còn lo cho em Nếu như không có lo cho em nữa Thì cha mẹ đâu có điện thoại Đâu có ra đây trước em nữa Cho dù gọi điện ít hơn trước Nhưng mà cũng còn gọi Cũng còn mua đồ ăn ngon cho em Rồi hồi trước tuần trước một lần Giờ có thể là hai tuần mới trước Nhưng mà vẫn có trước chứ đâu có phải là bỏ luôn Còn như nó đó Cha mẹ nó xin nó ra rồi bỏ luôn Có ai hỏi hang Có ai thèm dòm ngó gì tới nó đâu Nói chung là Cứ mỗi cái lý do em nói ra Thì nó đều phản bị ngược lại Em cho lại cha mẹ hổng còn thương em Thì nó lại nói cha mẹ em còn thương Nói hồi cái Nó nói vậy nè Mày khoan hãy chết Bây giờ mày gặp cha mẹ mày á Mày thử hỏi đi Hỏi cha mẹ mày còn thương mày không Nếu cha mẹ mày nói là hổng còn thương mày nữa đó Mày muốn chết đó tao còn hổng cản Nghe nó nói thì cũng có lý Em nói vậy thôi Tạm thời em sẽ không chết Em gặp cha mẹ thì em sẽ hỏi Để mà có câu trả lời Nói chuyện hơi thì nó nói nó đói quá Hỏi em còn gì ăn không cho nó ăn với Em nói là em ăn cơm ở tiệm không hà Cho nên là nhà hổng còn gì ăn chứ Chỉ còn con ít bánh oxy với kẹo thôi Nó nói cái gì cũng được hết Trăng á Có ăn là được rồi Em mới chạy vô nhà lấy ít bánh oxy cho nó Nó không có ăn liền Mà nó lấy đem về Nó nói là đem về để cho em của nó ăn nữa Tới cuối tuần Thì cha lên trước em về nhà Nhưng mà gặp cha mẹ rồi á Thì em vẫn không thể nào mở miệng ra hỏi câu là Cha mẹ còn thương em hay không Cha mẹ cũng hỏi thăm em Về chuyện học hành, ăn uống này kia Hỏi tới đâu thì em trả lời tới đó Thế em vẫn ổn thôi Cha mẹ cũng kêu em là ráng học hành nha Ngộ một cái là khi ở một mình Thì em có rất nhiều tâm sự Có rất nhiều điều muốn hỏi Muốn nói với cha mẹ Nhưng mà khi gặp rồi đó Em lại không muốn nói dữ trơn Kiểu như lúc đó thấy cha mẹ vẫn còn hỏi hang Vẫn còn quan tâm Thì em cũng thấy là người bạn kia nói đúng Cha mẹ vẫn còn thương em Đó có phải là không Kể từ thời gian đó Nếu em về trong nhà nội thì thôi Còn ở ngoài quyển thì đêm nào người bạn kia cũng tới chơi với em hết Ngộ một cái là lần nào tới á, nó cũng chỉ ở nhà sau thôi Rủ nó vô nhà là nó không chịu Nó nói là nhà của em là nhà tường, lót gạch bông Nó đi vò không, không có dép Nó vô nhà sợ làm dơ nhà em Nó ngồi ngoài này được rồi Em nói chưa vô đại đi Dơ thì lao có gì đâu Nhưng mà nó nhất quyết nó không chịu vô nha Vậy là đêm nào hai đứa cũng ngồi ở ngoài bậc tam cấp để mà nói chuyện Từ trước tới giờ Em chưa từng tâm sự Chưa từng nói chuyện với ai nhiều như nó Kiểu như nó khơi chuyện để cho em nói Em nói ra thì em sẽ nhẹ lòng hơn Từ cái chuyện trong gia đình cho tới chuyện học hành này kia Có chuyện gì hể mà em buồn Em sẽ về kể cho nó nghe Xong rồi nó sẽ an ủi Nó động viên Khiến cho tinh thần em phấn chấn hơn Kiểu đúng như là hai thằng bạn chí cốt luôn á Nhưng mà em vô tâm một cái là Trong khoảng thời gian đó Chỉ có em kể chuyện cho nó nghe thôi Chỉ có em tâm sự với nó Chứ em chưa hề nghe nó kể về gia đình Hoàn cảnh của nó Nó nói nhà nó ở ngoài đó Thì em cũng chỉ biết ở ngoài đó vậy thôi Chứ còn chính xác là chỗ nào đó Thì em cũng không có rõ luôn Sau này em mới để ý Lần nào tới Nó cũng mặc đúng một cái bộ đồ đó thôi Cái quần cục màu đen Cái áo có hình xương nhân màu đỏ Mà nó bị rách vài chỗ Nhìn tả tôi từ lúc nào nó cũng đi dò không nha Không có mang dép Em hỏi nó là sao lúc nào cũng chỉ mặc con bộ đồ vậy Nó nói tại nhà nó nghèo Nó không có đồ mặc Con bộ hà Em hỏi nó không tắm sao Nó nói nó có tắm Nhưng mà cởi đồ ra tắm xong mặc lại Em đòi lấy đồ của em cho nó mặc Nhưng mà nó không có chịu Nó nó đi lượm ve chai tối ngày Mặc đồ đẹp rồi dơ hết, uổng Về hoàn cảnh gia đình á Thì nó nói là nó không có cha Mẹ xin nó ra xong rồi thì đem bỏ ngoài chợ Bà ngoại nó lượm nó về nuôi Bà làm nghề lượm ve chai Nhưng mà bà ngoại nó cũng đã qua đời rồi Rồi bây giờ nó cũng đi lượm ve chai để kiếm sống qua ngày Muốn đi học nhưng mà cũng không có được Bởi vậy đó Nó nói so với nó thì em may mắn hơn gấp trăm gấp ngàn lần đây Nói tới đó em mới nhớ lại lần đầu gặp Nó có nói là Nhà nó có đứa em gái ở nhà nữa mà Nó mới nói là trước khi mà bà ngoại nó chết Bà ngoại nó có lượm thêm đứa nữa Năm nay nó mới 4 tuổi hà Bây giờ thì nó phải nuôi thêm em của nó nữa Em cho nó quần áo thì nó không có lấy Nhưng mà cho đồ ăn thì nó lấy nha Bở vậy em hay cho nó bánh kẹo Lâu lâu em cũng mua hộp cơm Hoặc là cái bánh bao vậy đó Về cho nó Mà ngộ một cái là nó không có ăn tại chỗ đâu Lúc nào nó cũng nói là nó đem về cho em nó hết á Đem về hai anh em ăn chung Có một khoảng thời gian Em bị một nhóm học sinh khác ăn hiếp Lại nói Nhà em cách trường khoảng hơn cây số một chút Ngày nào em cũng lội bộ đi học Trên đường về thì có một đoạn đường nó hơi vắng Đường lộ thì rộng nhưng mà Hai bên lao xảy rất là nhiều Không có nhà ai hết Có một nhóm ba đứa học sinh lớp 8 Chiều nào nó cũng chặn em ngay ngây khúc đó Xong rồi cái nó lôi em vô trong đám lao xảy á Tụi nó trấn lột em Một là có bánh kẹo cho tụi nó nha Còn hai là phải có tiền Nếu như không có đó Tụi nó sẽ đánh em Tụi nó hâm dọa Nếu như em mà nói cho thầy cô, cha mẹ hay là bạn bè biết đó Tụi nó sẽ không có tha cho em đâu Hầu như ngày nào em cũng phải có cái gì đó cống nạp cho tụi nó Bữa nào em hết tiền Thì bị tụi nó đánh Nhẹ thì dài bạc tay Nặng thì tụi nó thụi vô bụng của em Em rất là sợ tụi nó Không dám kể cho ai nghe hết á Em muốn đi về nhà thì phải đi ngang đoạn đường đó Không còn con đường nào khác hết Bởi về thời gian đó em cực kỳ ám ảnh và sợ hãi Mấy bạn cùng lớp Mỗi khi tan học thì vui mừng lắm Còn riêng em á, Mỗi khi nghe tiếng trống tan trường là tim em nó đập mạnh Em bắt đầu lo sợ rồi đó Nhưng mà sợ sợ Cũng phải đi về Đâu có ở trường hoài được Mấy bạn của em thì cũng chẳng có ai về chung đường với em hết. Mà cho dù có về chung thì cũng đâu có làm gì được tụi nó đâu. Tại tụi nó lớn hơn, tới ba đứa lận. Lúc đầu thì em cũng không dám kể cho người bạn kia nghe. Cho tới bữa đó, người bạn kia mới hỏi chứ. Hồi chiều tao thấy có ba thằng nó kéo mày vô bụi xạy lãm dễ trọng vậy. Lúc này em còn giấu, em nói chỉ vô đó đi tiểu thôi. nay đi tiểu gì tao thấy mày lấy tiền đưa tụi nó. Mà mày lắm la lắm lét hà Một thằng thì dò đầu mày thằng còn lại đá đích mày nữa Em hỏi làm sao nó thấy được mấy chuyện đó Nó kêu không quan trọng Quan trọng tụi nó là ai Nó kêu em kể cho nó nghe đi Lúc này em mới kể ra hết mọi chuyện cho nó nghe Nó la em quá trời Nó trách em là tại sao lại không kể cho nó sớm Em nói tụi nó hâm là sẽ đánh em Nếu em dám kể cho người khác nghe Thêm cái nữa là nếu kể cho nó nghe đó Thì nó cũng có giúp ích gì được cho em đâu Sợ có khi còn làm liên lụy tới nó nữa là mệt Nó kêu em là cứ yên tâm đi Để nó nó giải quyết cho Hỏi nó giải quyết cách nào Nó là dài bữa nữa biết Qua ngày hôm sau Chiều đó thì em lại bị tụi nó tống tiền tiếp Tối về thì bạn của em mới nói với em là Yên tâm đi Bữa nay là bữa cuối rồi. Từ nay về sau tụi nó sẽ không có dám nữa đâu Thậm chí đó mai mốt tụi nó còn trả lại tiền mà trước đây nè Đã lấy của em Em nói em không có mong tụi nó trả lại tiền Chỉ mong tụi nó tha cho em thôi Đừng có tống tiền em nữa là được rồi Ngày hôm sau Đúng thiệt là em không có còn bị tụi nó chặn đường nữa Em hỏi người bạn kia đã làm gì tụi nó Thì nó không nói Nó chỉ cần ai mà ăn hiếp em Thì nó sẽ không có tha Tại vì em là bạn tốt của nó Sáng bữa sau Em đi học ngang chỗ khúc đám xạy đó Thì em thấy người ta bu đen bu đỏ Có tiếng người lớn khóc lóc nữa Em chen vô coi Thấy người ta đang khiên ba đứa tống tiền em ra Mặt mà tụi nó tái mét Miệng thì nhét đầy sình đất Em thấy người ta môi ra nữa Có người còn hỏi là Tụi nó sao rồi Còn thở không Thì người ta nói là còn thở Không sao đâu Đưa tụi nó vô bệnh viện cấp cứu đi Lúc đó em cũng không biết là tụi nó bị cái gì đâu Ban đầu em còn tưởng là tụi nó bị người ta hại không à Xong rồi em mới nghe loáng thoáng người ta nói là Tụi nó bị ma giấu Nói tụi nó mất tích một ngày một đêm rồi Người nhà đi kiếm hoài mà không có gặp Xong rồi đi coi thầy Thầy chỉ lại đó kiếm Thì mới gặp được tụi nó đó Phải kiếm trễ chút là có khi tụi nó chết luôn rồi Nguyên một ngày đó Ngồi trên lớp mà em có suy nghĩ hoài Về cái chuyện ma giấu Lúc này em mới nghi ngờ Em nghĩ có khi nào cái thằng bạn của em là ma hay không Tại vì nó dám khẳng định chắc nệt luôn là mai mốt tụi kia không có dám tống tiền em nữa. Trùng hợp là tụi nó bị ma giấu. Một thằng nhỏ nghèo như nó, lại ốm nhơm ấm nhất thì đâu có lý do gì mà ba đứa kia đánh hỏng lại. Rồi khi nó là ma thôi. Em lại nhớ một chuyện khác. Lần trước nó rủ em đi vớt cá lia thi ở sau hè, chỗ cá lung năng á. Bữa đó cũng đau hơn 5 giờ rồi, thì em với nó mới đi. Nó dẫn em tới chỗ có bọt cá lia thia Rồi chỉ cho em cách vớt Nó đứng nó nó nhìn thôi Em thì cũng khoái lặng lội lắm Mà hồi lúc ở trong nội Cha mẹ sợ em dính sình Sợ dơ tay dơ chân Nên cha mẹ không có cho đi Được nó dẫn điên vậy đó em rất là thích Đang vớt hăng sai thì có chú kia hỏi Khiến cho em giật mình Chú hỏi em là giờ này sao còn chưa vô nhà Còn lặng lội để chi nữa Em mới chỉ nhà của em Rồi nói là em đi vớt cá với bạn Chú đó mới hỏi Rồi bạn mày đâu Lúc này nè em quay qua Quay lại Không thấy nó đâu hết Chú đâu mới nói Nãy giờ tôi thấy mày đi có mình ơn hà Có thằng bạn nào đâu Thôi tối rồi vô nhà tắm rửa đi Để lá không thấy đường vô á Nói xong thì chú cũng đi Sau này mới biết Chú đó nhà cũng ở gần Cha mẹ có nhờ chú là tới lui qua lại nhìn em dùm Trở lại câu chuyện lúc đó Xung quanh lung năng Tuy là có lao xậy Nhưng mà nó thưa Căn bản là không có chỗ trốn Chú kia vừa đi thì thằng bạn em lại xuất hiện Nó kêu thôi tối rồi Cũng nhiều cá rồi Giờ đi vô Em hỏi nó chứ Ủa nãy giờ nó đâu vậy Thì nó nói là nó đi tiểu Em thấy có cái gì đó hơi kỳ kỳ rồi Mà em không thể nào lý giải được Nhất là nãy giờ em với nó đi vớt cá chung Vậy mà chú kia thì nói là Chỉ thấy mình em mà Không có thằng bạn nào hết Hôm đó đi học về Em mới lên mạng em tìm đọc những cái thứ liên quan tới ma Trước đó em cũng không có quan tâm tới chuyện ma cỏ và em cũng không có sợ ma Em thích tìm tòi, nghiên cứu về khoa học thôi Khi mà lên mạng tìm đọc đó Thì em cảm thấy người bạn này của em Có những cái biểu hiện rất giống với ma Nhất là chỉ xuất hiện lúc trời mát hoặc là ban đêm thôi Người thì nhợt nhạt, xanh sao, thiếu sức sống Đặc biệt là nó có một bộ đồ mặc hoài à Em có cho đồ nó cũng không lấy nữa Tại nếu nó là ma thì cho đồ thường Nó có không có nhận được Phải đốt đồ giấy thì nó mới nhận được Với lại Cho nó đồ ăn thì nó không có ăn liền Mà nó đem về nhà không à Có một chi tiết mà em tâm đắc Đó là ma không có bóng Em nói thôi được rồi Em sẽ để ý coi là nó có bóng hay là không Đêm đó người bạn này lại tới Cái em để ý nhất Đó là nó không có bóng Đèn ở trong nhà chiếu ra Chỉ thấy bóng của em thôi Nói chuyện một hồi thì em mới hỏi như đó luôn Em hỏi chứ Mày nói thiệt tao nghe đi Mày là ma phải không Mày giấu cái tụi kia vô trong đám xạy Còn nhét xịn đất cho tụi nó ăn nữa Đúng không Khi em hỏi vậy đó Thì nó nín thinh nè Nó không trả lời Em mới nói á Mày đừng có giấu tao nữa Tao thấy mày không có bóng Mà người ta nói á, Chỉ có ma mới không có bóng thôi Mày là ma, tao cho quần áo mày, mày không chịu lấy Do mày là ma nên mày chỉ xuất hiện ban đêm thôi, đúng không? Nó vẫn im lặng Em kêu nó trả lời đi Nó nói là Mày nói đúng hết rồi đó Tao trả lời gì nữa Tao không có muốn giấu mày đâu Tao sợ mày biết tao là ma, cái mày sợ tao Mày không chơi với tao nữa Em nói với nó là Cho dù nó là ma hay người Thì em cũng không sợ Nếu như không có nó đó thì em cũng đã chết rồi Cũng đã làm ma giống nó rồi Phải em biết nó là ma sớm hơn Thì em mua đồ đốt cho nó sớm hơn rồi Khi mà em nói em không sợ nó Thì nó rất là mừng Nó hỏi em là có thiệt không Em nói thiệt cho sao không Mày tốt với tao mà Tao cũng thích chơi với mày Tao với mày mãi mãi vẫn sẽ là bạn thôi Ngày hôm sau Em mua hai bộ đồ giấy Em nói là em đốt cho nó một bộ Cho em nó một bộ Nó nói là nó nói dốc em thôi Nó chỉ là một vong hồn lang thang Đâu có em gì đâu Nó kêu em đó Khi đốt thì khấn giá tên nó nghe Để thôi mấy cái vong hồn lang thang khác người ta dành Nó dành không lại Nó mới kể cho em nghe về cuộc đời của nó Đúng thiệt là hồi đó Nó bị cha mẹ bỏ Nó không biết cha mẹ là ai thiệt Được một bà lượm da cha đem về nuôi Nó kêu bảo bằng bà ngoại Năm đó lên 8 tuổi thì bà ngoại mất Nó tiếp tục đi lượm ve chai Năm đó 12 tuổi Nó đi vớt ve chai với má xong mơ rồi té chết Người ta đem chôn nó ở ngoài bãi đất quang Tức là phía sau nhà của em hiện tại nè Bây giờ mã của nó cũng lạng rồi Có tìm còn không thấy nó đâu Dòng hồn nó lang thang đói khát Đâu có ai cúng kiến gì đâu Nó cứ vớt dưỡng vòng vòng đó Khi mà cha em cất cái nhà ở đây nè Rồi em ra đây ở Nó thấy em thì nó quý em lắm Ban đầu nó tưởng em không nhìn thấy được nó Ai về đâu em thấy Từ đó nó mới bắt chuyện với em Và chơi với em luôn Nó thấy em có cha có mẹ Được cha mẹ quan tâm vậy đó Thì nó thèm lắm Nó chỉ ước sao mà nó được như em thôi Nhưng mà ước mơ đó chắc chắn không bao giờ thành hiện thực được Ngày hôm sau Khi nó lại chơi với em á Thì em thấy nó mặc bộ đồ mới rồi Đó chính là bộ đồ mà em đốt cho nó hôm qua Rồi khi mà em muốn cho nó ăn cái gì á thì em phải đút nhang, khấn tên nó thì nó mới hưởng được. Còn đồ ăn lúc trước em cho nó, nó đem về cho em vui vậy thôi, chứ thật ra nó không có hưởng được gì hết. Nhiều ngày sau, mấy cái đứa mà tống tiền em đã khỏe lại rồi. Tụi nó chủ động tìm em, xin lỗi em rồi trả hết tiền lại. Rồi còn nói là mai mốt ai mà ăn hiếp em đó thì nói tụi nó, tụi nó sẽ bảo vệ cho em. Lúc đó em cũng không hiểu tại sao tụi nó lại thay đổi thái độ như vậy nữa Em về hỏi người bạn kia thì nó cười Nói chứ nó quánh tụi kia Rồi nhét đất cho tụi kia ăn Nó ép tụi kia phải trả tiền lại cho em Phải xin lỗi em rồi mai mốt phải bảo vệ em nữa Không cho ai ăn hiếp em hết Nếu không thì nó sẽ tiếp tục theo phá, theo nhát tụi kia Kể từ lúc đó Dù em biết đó là ma Nhưng em vẫn không sợ Hàng đêm em vẫn ra sau hè ngồi tâm sự với nó Lâu lâu em lại mua đồ ăn cúng Mua quần áo đốt cho nó Cũng trong khoảng thời gian đó Tâm trạng em cũng rất là tốt luôn Cho tới 2 năm sau Năm em lên lớp 8 đó Thì cha mẹ được chuyển công tác ra ngoài này Lúc này em đã được ở cạnh cha mẹ rồi Cùng lúc thì người bạn đó nói lời tạm biệt em Nó nói là nó được một vị sư thầy Cho theo tu tập để được mau đầu thai Rồi trong 2 năm Em chưa hề gặp lại nó Lúc đó em cảm thấy nhớ nó lắm Xong rồi tới một ngày em gặp lại nó Lúc đó nó mặc bộ đồ lam Đeo chuỗi hạt Gương mặt nó hồng hào chứ không còn xanh nhợt nhạt Xanh sao như trước Nó nói là nó chuẩn bị đi đầu thai rồi Nó tới để từ giả em Đó cũng là lần cuối cùng em gặp nó Một người bạn tri kỷ đúng nghĩa Sau này lớn rồi Em có kể chuyện này cho một người bạn của em nghe Bạn em cười rồi nói Do năm đó em chưa có biết suy nghĩ thấu đáo Là một thằng con trai ở lối tuổi mới lớn mà lại ở một mình đó Cho nên em thấy mình bị bỏ rơi Mới tưởng tượng ra vậy chứ làm gì có người bạn ma nào Nó nói em chắc bị tâm thần nhẹ mà không biết á Nhưng mà em khẳng định đây là thật Không phải như bạn em nói đâu Trong câu chuyện của em Em thấy không có ma mị hay là kinh dị gì hết Nhưng mà nếu những bậc phụ huynh có nghe được Thì em khuyên là Cho dù chúng ta có bận biểu tới đâu Thì cũng nên dành thời gian quan tâm con cái Để ý tới cảm xúc của con em mình tránh để cho chúng có những suy nghĩ tiêu cực nếu như ngày đó không có người bạn kia thì có lẽ đã không có em ngày nay rồi bây giờ nhớ lại em vẫn rất là biết ơn người bạn này đó là câu chuyện của em trai giấu tên đã gửi về cho kênh Cả ơn em cảm ơn bạn ý rất nhiều nhân đây thì tâm cũng sẽ được nhắc lại chút xíu là những bạn khán giả nào có chuyện muốn gửi về cho tâm kể lại đó xin vui lòng liên lạc qua số Zalo hoặc là qua email